Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nào, đang sống phù hợp với sống của vong linh thì người đó sẽ bị vong linh chỉ đạo hoàn toàn thân xác sẽ nói ra những điều vong linh muốn nói Ta nói con có hiểu không? Mẫu dừng một lúc rồi hỏi tôi Lấy máu con hiểu dư hả? Mẫu mỉm cười nhìn tôi đồng biến người nói tiếp Phương pháp thu sóng áp vong là thu một tần số sóng vô hình Rồi mượn một cơ thể sống để truyền tải thông tin Như vậy ta đã truyền cho con phương pháp áp vong Áp vong Một điều mới mẻ trên đời này kể từ trước đến nay Tôi xảy sửa lắng nghe những điều hoàn toàn mới mẻ Mà người truyền dạy Người còn truyền cho tôi cạn kẽ cách xử lý các tình huống phát sinh trong lúc áp vong Để có hiệu quả cao nhất Khi kết nối hai quay âm dưỡng Nhưng lúc đầu áp tình tạo Tôi mới vỡ lẽ ra rằng các màn hình và những sự vật trong màn hình tôi đã nhìn thấy trên trời cao là cách máu dạy tôi những kiến thức cơ bản về vũ trụ, sự hình thành trái đất, sự sống và con người từ cổ đại cho đến nay. Mẫu nhân tử đã trang bị cho tôi một thế giới quan và một nhân sinh quan làm nền tảng tư tưởng để trao cho tôi sứ mệnh kết nối giữa thế giới của chúng ta với các thế giới khác kết nối giữa những người đang sống với những người đã chết, kết nối giữa các vị thánh thần, các bậc tiền nhân với con là cháu hậu để gìn giữ và xây dựng tổ quốc ta hùng cường hơn. Trong việc phụng sự tâm linh, máu dạy tôi cách áp vòng rất đặc sắc. Theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi thì phương pháp phát và thu sóng các vong linh đang phiêu diêu trong vũ trụ gần giống cách phát và thu sóng của đại truyền hình có điều cột sóng và thu sóng của đại truyền hình chỉ thủ động phát và thu một số kênh đã định bằng nguồn năng lượng điện thông thường còn tôi phát và thu sóng của các vong linh rất linh hoạt trong bất kỳ hoàn cảnh nào bất kỳ vong linh nào có như vậy tôi mới cảm nhận và điều khiển được buổi áp vong cho nhiều gia đình cùng một lúc tôi rất mong các nhà khoa học kiên cứu làm rõ bản chất của nguồn năng lượng đặc biệt này tìm ra cơ sở giúp cho việc đánh giá Và giải quyết nhiều vấn đề to lớn của thế giới tâm linh Trở lại thời gian đầu đầy gian nạn Xong thời gian được Mẫu chỉ dạy Tôi đã hiểu ra nhiều điểm mới lạ Lòng vững tin hơn, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh giận Mặc dù vẫn còn những lúc mê man trong thế giới huyền bí của tôi và Mẫu Cơ thể tôi lúc này chỉ còn da bọc xương Dù cho gia đình có chăm chút thế nào đi nữa Nhưng điều khiến tôi đau khổ nhất vẫn là sự xa lánh của mọi người xung quanh. Hàng ngày tôi đều phải nhận những lời đàm tiếu đầy ác ý, thái độ dị nghị của người đời, thậm chí của nhiều người hàng xóm và cả vài người thân của tôi nữa. Họ gọi tôi là con điên. Hai bên nội ngoại rất lo lắng, nên định đưa tôi đến bệnh viện tâm thật chữa trị. Những lúc như thế, tôi vẫn cần mẫn miệt ngoài học những bài học từ vũ trụ, mọc trước người đời rẻ biệt lời ra tiếng vào và khó khăn của gia đình mỗi ngày càng chồng chất nhiều hơn mẫu nhân tử luôn bên tôi kiên trì dạy bảo từng bước trao sứ mệnh kết nối hai cõi âm dương cho tôi để giúp đỡ điều đó làm thay đổi hẳn cuộc sống của tôi với một nền tảng trong sáng về cả tinh thần và sức lực đòi hỏi suốt cuộc đời tôi phải rèn luyện phấn đấu phụng sự sứ mệnh của mình chưa bao giờ tôi sống trong thế giới của người điên Chuyện cây mưa Sống chung với những lời đàm tiếu dị nghị Hoài nghi, chỉ trích Thậm chí bị cáo buộc là con điên Tôi cũng quen dần Và xem đó như là số phận của mình Xong đón nhận những điều tương tự như vậy Trong đấu tranh với vong linh Để cứu người là điều hoàn toàn khác Sự việc xảy ra vào tháng 7 năm 2005 Là hiện tượng rất bất ngờ Với người dân bản quê tôi Một thực tế sống động Vừa như hoang tưởng Vừa gần gũi với đời thường Đã minh họa cho vấn đề này Câu chuyện liên quan đến anh Hoàng Việt Hùng Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1981 Theo đạo Công giáo Chủ tại thôn Na Bổ Quý Xã Bản Lầu huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cài Anh có cuộc sống yên ấm Hạnh phúc với vợ và hai con nhỏ Vào một ngày đẹp trời tháng 7 năm 2005 Anh Hoàng Việt Hùng Cùng với ông Phạm Huy Vận Ông Văn là anh hùng gần 30 tuổi. Đi chơi ở làng bên trên đường trở về nhà. Đi... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net